Làm sao em biết được Dĩ nhiên phải nhìn thành ý của anh Này, hai người các con đã rửa tay xong chưa Đồ ăn đã được mang lên bàn Ba mẹ không đợi các con đâu Trong nhà ăn chuyển đến tiếng thúc giục của Hoàng Ngân Vũ Quỳnh vội vàng rửa tay Chờ Cao Hướng Dương rửa tay xong Hai người cùng nhau đi vào nhà ăn ăn cơm Sau bữa tối Cao Hướng Dương lén lút tìm mẹ mình ra văn công bàn chuyện Mẹ, đến lúc đó con muốn nhờ dì Lưu Ở cục dân chính giúp con một việc Cao Hương Dương nhỏ rộng đến gần bên tay mẹ, nói cho mẹ nghe kế hoạch của mình. Mẹ, mẹ cảm thấy như thế nào? Tên nhóc xấu xa này. Hoàng Ngân mắng một câu. Năm đó ai bảo con làm như vậy, hiện tại con biết khó giải quyết được toàn cục rồi chứ. Mẹ, mẹ chỉ cần nói được hay không? Được rồi, được rồi, nhưng đến lúc đó vợ con mà tìm con tính sổ, mẹ xem đến khi đó con làm như thế nào. Sau khi Hoàng Ngân nói xong Bà rời khỏi ban công Quay lại phòng bếp Giúp Thủy Sam thu dọn bắt đũa Từ sau khi trải qua chuyện vụ nổ Tình cảm của hai người rõ ràng Đột nhiên tăng mạnh Thật ra chính vì tai nạn này Mới khiến cho hai trái tim xa cách Dần dần xích lại gần nhau hơn Ngày thứ bảy Cuối cùng vết thương trên đầu gối của Vũ Quỳnh đã khỏi hẳn Đêm khuya Trong phòng khách Đèn tắt Lúc Vũ Quỳnh từ trong phòng đi ra Cô bị cảnh tượng trước mắt, làm cho khiếp sợ. Từ lúc cô đặt bức chân đầu tiên ra, trên mặt đất có rất nhiều hoa, khung cảnh rực rỡ. Trong đêm tối, dưới anh nến ấm áp, chiếu dọi ra một vầng sáng, chiếu lên gương mặt đỏ ửng yêu kiều xinh đẹp của cô. Theo hướng dương mặc một bộ tay trang màu sáng, chậm rãi đi đến. Trong ánh sáng ấm áp, nụ cười của anh giống như sao trên trời, điên đảo chúng sinh. Anh nến lay động. Lúc sáng, lúc tối, gương mặt anh Tuấn mê hoặc lòng người. Anh đứng ở trước mặt Vũ Quỳnh, đưa tay khải về phía cô. Vũ Quỳnh nhìn người đàn ông giống như bạch mã hoàng tử ở trước mặt mình. Tâm trạng của cô có chút hốt hoảng. Chuyện này, đây là... Cô hoàn toàn không biết chuyện gì. Thảo hướng Dương nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô. Đây là để chúc mừng cho vết thương của em khỏi hẳn. Ô! Oh! Vũ Quỳnh cười rộ lên. Tâm trạng cô rất tốt, nghiêng người đi đến trong ngực anh Vậy cũng không cần tốn nhiều công sức như thế chứ Bố trí lãng mạn như thế này Chỉ vì muốn chúc mừng vết thương của cô khỏi hẳn Hơn nữa chỉ là một vết thương nhỏ đầu gối mà thôi Có quá khoa trương không? Vũ Quỳnh nghi ngờ liếc thoáng qua anh Nhìn thấy các căn mặt rất nghiêm chỉnh của anh Cô lại liếc thoáng qua mình Có phải em nên đi thay một bộ lễ phục không? Em còn đang mặc đồ ngủ đấy Cao Hưng Dương cúi đầu nhìn cô, ánh mắt anh nóng bỏng, yết hầu gợi cảm khẽ chuyển động. "Không cần đâu, em cứ mặc như thế này đi, rất đẹp. Hơn nữa còn thuận tiện để cho anh ăn cô." Cao hướng Dương bế Vũ Quỳnh đến phòng khách. Trong phòng khách, trên bàn được thắp nến, có hai ly rượu vang đỏ được rót đầy, bày ở nơi đó, dường như đang đợi chờ chủ nhân đến. Bầu không khí lãng mạn giống như một bữa tiệc cưới. Vũ Quỳnh có chút mơ màng, Chúng ta uống rượu trước nhé Cao hướng dương Em có chút choáng váng rồi Vũ Quỳnh nếu chặt cổ áo của anh Ánh mắt cô hiện lên một tầng tiểu diễm Làm sao anh lại đột nhiên Tạo ra bất ngờ này cho em Em không thích sao Em dĩ nhiên là thích rồi Trên mặt Vũ Quỳnh rất vui vẻ Em rất thích Phụ nữ không ai không thích lãng mạn Nhất là khi người đàn ông mình yêu Chuyên tâm chuẩn bị lãng mạn cho mình một tay Cao Hướng Dương nắm lấy tay Vũ Quỳnh, sau đó anh cúi người, ưu nhã cầm lên một ly rượu vang đỏ, đặt bên môi hai người. Anh giúp em uống. Anh nói, ánh mắt anh và Vũ Quỳnh giao nhau, ánh mắt anh nóng bỏng đến mức gần như làm tan chảy cô. Tim Vũ Quỳnh mềm nhũn, dường như cả thân thể cô đều theo đó trở nên mềm oặt. Cô vô thức gật đầu, môi đỏ hơi ướt máy. "Vâng." Cao Hướng Dương dương môi cười. Anh uống một ngụm giữa vang đỏ, sau đó cậy mở đôi môi đỏ rung động lòng người của cô. Trong giây tiếp theo, môi mỏng của anh rơi xuống. Một nụ hôn nồng nhiệt trong anh nến ở phòng khách, không ngừng lên men. Áo ngủ sộc xịch rơi trên mặt thẳm. Trong anh nến kiều diễm, thân thể xinh đẹp mềm mại, dần dần đỏ ửng mồ hôi nóng không ngừng chảy ra. Hai người phù hợp như thế, hoàn mỹ như thế, dường như trên thế giới này chỉ còn có anh và cô. Vũ Quỳnh say. Không biết là cô say trong sự dịu dàng của Cao Hướng Dương hay là say trong buổi tối lãng mạn này, hoặc là say trong hương vị rượu vang đỏ. Tóm lại, cô thật sự say. Đầu cô choáng váng, cánh tay nhỏ của cô ôm lấy cổ của Cao Hướng Dương, ngón tay cô từng chút từng chút chạm theo ngũ quan anh Tuấn của anh. Trong ánh mắt cô tràn đầy tình yêu của cô dành cho anh. Cao Hướng Dương để mặc cô ôm mình, để mặc cho cô tùy ý sờ lên mặt mình. Dù ngón tay cô có hơi làm cho anh nhụt, anh không ngăn cản, ý cười trên môi anh càng sâu hơn. Bởi vì đối với bọn họ mà nói, cảnh tượng này là một loại hưởng thụ, một loại yêu cầu xa vời. Cao hướng Dương học theo cô, nhẹ nhàng vuốt ve lên ngũ quan của cô. Anh bỗng nhiên hỏi cô. Lấy anh nhé. Vũ Quỳnh sững sờ. Đôi mắt hơi say chấp chớp, chớp liếc thoáng qua anh, sau đó khóe miệng thẹn thùng, cười rộ lên. Nhé. Một lúc sau, Vũ Quỳnh khẽ gật đầu. Vâng. Một lời đồng ý khiến cho tim cao hướng dương bay lên. Anh kích động hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô vô số nụ hôn. Anh lấy tốc độ nhanh nhất bế cô đi ra ngoài. Vũ Quỳnh bị anh làm cho mờ mịt. Anh đi đâu thế? Kết hôn. Từ lần say rượu hai năm trước, sau đó đầu óc choang váng cao hướng dương đã biết sau khi tam nhi say rượu cô không có chút đề phòng nào lúc này ra tay nhất định không sai được vừa nghe đến kết hôn vũ quỳnh mềm nhũn nằm trong ngực cao hướng dương cô không dễ dụa nữa để mặc anh bế mình lên xe thế nhưng không phải chúng ta đã kết hôn qua một lần rồi sao lần đó không tính lần này là thật cao hướng dương nghiêng người qua giúp cô thắt chặt dây an toàn không tính sao Phú Quỳnh nghe xong lời này, sóng mắt chuyển động. Cô bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì đó, kêu lên. Em nhớ ra rồi, lần trước anh kết hôn với em, là giả, đúng không? Lần này anh lại muốn dẫn em đi kết hôn giả à? Cô thỏ đầu ra, nhìn lên sao trời, chớp chớp mắt, mang theo men say nói. Anh nhìn xem, bây giờ là buổi tối, anh coi em là đứa ngốc à? Muộn như vậy, tủy ban nhân dân đâu còn mở cửa nữa. Anh lừa em, anh lừa em. Cao Hướng Dương hôn một cái lên mu bàn tay cô, bật cười. Anh đâu dám lừa em nữa. Sau khi có kết quả kiểm tra, thân thể của anh đã không vấn đề gì. Cao Hướng Dương đã sớm gấp không chờ được nữa. Anh muốn kết hôn với cô, ngay lập tức. Sau khi chấn an Vũ Quỳnh, Cao Hướng Dương đạp chân ga đi về phía Ủy ban Nhân dân. Đến Ủy ban Nhân dân, dì Lưu, bạn của Hoàng Ngân đang chờ đó. Khi Vũ Quỳnh nhìn thấy cảnh tượng này, cô càng nhận định tối nay là một âm mưu. Sau đó cô lục soát khắp người Cao Hướng Dương một lần. Chỗ nên sờ, cô sờ, chỗ không nên sờ, cũng đều bị cô sờ soạn. Sờ đến mức Cao Hướng Dương đỏ cả mặt. Kết quả, ngoại trừ tìm được hai quyển sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân, cô không tìm ra hai giấy đăng ký kết hôn giả nào. Vũ Quỳnh hết hy vọng. Trong mắt đen nhánh của cô không ngừng đảo quanh, vẻ mặt mờ mịt liếc thoáng qua Cao Hướng Dương cao hướng dương nâng mặt cô lên dùng nụ hôn để trừng phạt cô anh khẽ cắn lên môi cô một cái thế nào em hài lòng chưa hài lòng chỉ là sau đó rốt cuộc xảy ra những chuyện gì vũ quỳnh không nhớ rõ cho lắm cô chỉ nhớ hình như cô lại chụp ảnh sau đó ký tên mơ mơ màng màng dù sao chuyện này giống như đang nằm mơ nó giống như đã từng xuất hiện trong quá khứ sau đó cô mơ màng ngủ thiếp đi Lúc cô tỉnh lại, đã là sáng sớm ngày hôm sau. Chào buổi sáng. Vũ Quỳnh vừa mới mở mắt ra, cao hướng dương đã cúi đầu, hôn lên môi cô một nụ hôn chào buổi sáng. Vũ Quỳnh hôn lại anh. Chào buổi sáng. Mấy giờ rồi? Cô hỏi một câu, nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường ở phía đối diện, bây giờ là 7 giờ 30 phút. Vũ Quỳnh khó khăn lắm mới từ trong chăn ngồi dậy. Hôm qua cô uống say, đầu óc còn có chút hỗn loạn. Nhưng ít nhất cô không bị đau đầu do say rượu. Hôm nay không phải là ngày anh đến bệnh viện báo danh à? Vũ Quỳnh quay người hỏi Cao Hướng Dương đang nằm trong chăn. Anh không trả lời cô, chỉ bình tĩnh nhìn chằm chằm Vũ Quỳnh. Sao anh lại nhìn em như thế? Vũ Quỳnh bị ánh mắt của anh làm cho có chút không được tự nhiên, cô sờ lên mặt mình. Trên mặt em có gì à? Sau khi nói xong, cô cầm di động của mình lên soi nhưng không thấy gì cả. Có phải em đã quên mất chuyện gì rồi không? Cao Hứng Dương ngồi dậy, theo bản năng ôm cô từ phía sau, anh cúi đầu, khẽ cắn vành tay cô. Chuyện gì thế? Cô thật sự lại quên rồi. Em cố gắng nghĩ lại xem. Cao Hứng Dương không vui. Chuyện quan trọng như vậy, cô thấy mà coi là chuyện nhỏ. Vũ Quỳnh tựa vào trong ngực anh, cố gắng nghĩ lại. Cô suy nghĩ một lúc lâu, gương mặt vô thức đỏ ửng. Cuối cùng, cô quay đầu nhìn anh. Anh không đến mức bắt em nhớ đến chuyện trên ghế sofa tối hôm qua chứ. Loại chuyện đó không phải mỗi ngày đều có à? Có gì đặc biệt ư? Cao Hướng Dương nghe xong, vừa tức lại vừa buồn cười. Anh há miệng, cắn vào tay cô một cái, lấy đó làm trừng phạt. Em còn chưa nghĩ ra. Em thật sự quên rồi, em không nhớ nổi. Vũ Quỳnh thật sự quên hết, không nhớ chút gì. Cô không cố ý trả thù chuyện anh đã từng quên mất đêm đầu tiên của bọn họ. Chẳng qua tối hôm qua, em mơ thấy một giấc mơ rất kỳ lạ. Ồ, em mơ thấy chúng ta lại đi đến Ủy ban Nhân dân giống như hai năm trước. Anh nói anh muốn dẫn em đi đăng ký kết hôn, sau đó em lại lục soát từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài của anh một lần. Xem ra cô còn biết mình ngốc, khá tốt. Ừ, rồi sao? Theo hương dương cô ý kéo dài dòng điệu hỏi cô giọng nói gợi cảm quanh quẩn bên tai vũ quỳnh làm lòng cô rối bời kết quả kết quả em không tìm được gì anh nói xem em thường mơ như thế có phải là do hai tờ giấy đăng ký kết hôn kia có ảnh hưởng quá lớn với em không vũ quỳnh tràn đầy cảm xúc hỏi cao hướng dương em muốn tìm hai tờ giấy đăng ký kết hôn này à chẳng biết từ khi nào cao hướng dương đã lấy ra hai quyển sổ màu đỏ bày ra trước mặt vũ quỳnh Vũ Quỳnh cầm lấy, tùy ý lật xem một chút. Cô không cẩn thận nhìn, bĩu môi nói. Hai tờ giấy đăng ký kết hôn giả, hôm nào đó phải ném đi. Em nhìn kỹ một chút xem. Ném đi? Sao có thể ném đi được cơ chứ? Nhưng mà cái chứng nhận kết hôn lại có tác dụng gì? Vấn đề này chắc phải nghiên cứu mới được. Chắc không phải chỉ có lúc ly hôn mới dùng tới nó chứ. Nếu mà thật sự là như vậy, thì thả bỏ đi cho xong. Em đã xem kỹ lắm rồi, đến nỗi chữ trên hai cái chứng nhận này, em cũng thuộc luôn rồi. Cho dù như thế nào thì trước đây, Vũ Quỳnh cũng không tin hai tờ giấy chứng nhận này là giả. Mỗi ngày cứ lôi ra lật tới lật lui, học thuộc những câu thể ước trên đó, nhìn vào tấm hình chụp chung đầy tình tứ, cô liền hoang tưởng đây là tờ chứng nhận kết hôn thật, chứ không phải giả. Tuy rằng là đã thuộc lòng rồi, nhưng mà Vũ Quỳnh vẫn nghe lời cao hướng xương, ngoan ngoãn mở ra, đọc chi tiết lại một lần nữa. Bên trong hình như không có gì khác. Nhưng mà... Ánh mắt của cô dừng lại ở tấm hình chụp chung. Cô sửng sốt. Quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn Cao Hướng Dương, cô chỉ vào tấm hình. Đây... Đây không phải là tấm hình của hai năm trước. Ừ, không phải. Cao Hướng Dương khẳng định gật đầu. Đương nhiên là không phải. Tấm này tối hôm qua mới chụp mà. Vũ Quỳnh vẫn còn ngơ ngác. Cho nên tối hôm qua không phải em nằm mơ sao? Chúng ta đã đi ra ủy ban phường đăng ký? Ừ, đã đi, thật. Chúng ta kết hôn rồi. Vũ Quỳnh xoay người, hỏi anh lại lần nữa, đột nhiên cao giọng. Chúng ta thật sự đã kết hôn rồi? Quả thật đã kết hôn rồi, được pháp luật công nhận luôn rồi. Thao Hướng Dương giải đáp nghi ngờ trong lòng cô, xoay người, anh lấy ra hai cuốn sổ hộ khẩu từ trong ngăn kéo của tủ đầu giường, lật ra trang có tên hai người. Ngay cột phía sau tên của hai người đều đóng một dấu mộc, đã kết hôn. Chuyện này hình như có một chút thật, thì ra kết hôn thực sự là sẽ đóng dấu mộc lên cuốn sổ hộ khẩu, vậy mà cô lại không hề biết điều đó. Nhưng mà đây không phải là vấn đề mấu chốt, mấu chốt là Cao Hướng Dương, anh là tên xấu xa, tối hôm qua anh cố tình chút em uống say, đúng không? Anh biết nếu như em tỉnh thì em sẽ tuyệt đối không chịu theo anh đến ủy ban để ký vào tờ đơn đăng ký. Anh cố tình dụ em, xấu xa. Anh là đồ xấu xa. Vũ Quỳnh lên án anh, tay cầm cuốn sổ đỏ, tấn công anh. cao hướng dương xoay người một cái, đã đẻ Vũ Quỳnh xuống dưới thân mình. Hai bàn tay to lớn của anh không chế hai tay nho nhỏ của cô, không cho cô cơ hội động đậy. khóe miệng anh cười đắc chí. Ngày thường em toàn nói dối lòng mình, chỉ có khi uống rượu rồi em mới nói thật. Tối hôm qua anh có hỏi em có đồng ý lấy anh không? Chính miệng em nói đồng ý. Còn nữa, tối hôm qua, trên sofa em cứ ôm lấy anh, đòi anh rất lâu, còn la lên là chưa đủ. Mà làm sao được đây? Bỏ đói em hai năm trời thời gian đúng là hơi dài, nhưng mà anh hứa với em, từ giờ về sau, ông xã nhất định xem mỗi ngày phục tùng sẽ cho em no nê phủ phê. Hơn nữa, sẽ bắt đầu từ mỗi buổi sáng. Vừa dứt lời, Cao Hương Dương đã lột sạch quần áo của Vũ Quỳnh tên số xa này rõ ràng chính anh cảm thấy không đủ rõ ràng là bản thân đã đói là hai năm rồi kết quả dám vô liêm sỉ đổ thừa cho cô vũ quỳnh dù cho có đói thế nào đi nữa thì mấy ngày này cô thật sự đã bị anh cho ăn no nê rồi mà còn no đến mức không no hơn được nữa cao hướng dương tính kế một năm từ đầu xuân tính kế một ngày từ sáng sớm hiển nhiên cao Hưng dương đã xử lý việc này Cực kỳ, cực kỳ tốt. Trước khi đi làm, Vũ Quỳnh đã lén nhét hai cuốn sổ chứng nhận kết hôn vào trong túi. Buổi trưa, cô có hẹn hướng tình đi ăn cơm. Nói là ăn cơm, nhưng thực tế, đương nhiên là cô muốn nhờ hướng tình xác nhận lại sổ chứng nhận kết hôn là thật hay giả. Tuy cô bị anh lừa để ký giấy, tuy là cái kết hôn này có hơi kỳ cục, nhưng mà đương nhiên cô vẫn hy vọng cái chứng nhận kết hôn đó là thật. Vũ Quỳnh vừa mới đưa chứng nhận kết hôn ra trước mặt hướng tình. Trong phút chốc, hướng tình đã hiểu ra. Ôi, em nói mà, khi không mời em ăn cơm, thì ra là muốn nhờ em kiểm tra. Vậy rốt cuộc em có xem không? Em nói cho chị biết, lần trước em giúp chị kiểm tra chứng nhận giả, em về nhà bị anh em xử một chập rồi, lần này em sẽ không ngu nữa đâu, không chừng lần này đoạn tình anh em luôn đấy. Nói như em thì cái chứng nhận này cũng là giả sao? Phú Quỳnh có chút hụt hẫng. Ồ, em không có nói nha, em cũng chưa cầm lên coi, làm sao mà biết là thật hay giả, Chị tưởng em là thánh à? Vậy em mau xem đi. Vũ Quỳnh đẩy tờ chứng nhận về phía hướng tình. Không cần xem nữa, chắc chắn là thật rồi. Đến lật cả bên trong, hướng tình cũng làm biếng không muốn mở. Sao em biết, em còn chưa mở ra xem mà, em tưởng em là thánh à? Lần này không phải xem nữa, anh ấy đã tính kế trong trời ngày này lâu lắm rồi. Lần nào cũng thiếu điều muốn cổ chị mà sách ra ủy ban phường để đăng ký. Lần này khó khăn lắm mới làm được, anh ấy đâu ngu mà lại đi làm một cái giả nữa. Phục vụ, gọi món. Hướng tình nói xong, tự mình kêu phục vụ đến luôn. Nhưng mà em cũng phải xem qua một cái chứ. Lời nói của hướng tình phần nào khiến cho Vũ Quỳnh bớt thấp thỏng. Thực tế cô biết lần này không thể nào là giả được, nhưng ngu một lần, phải biết rút kinh nghiệm, cô cũng cần phải xác nhận lại cẩn thận kỹ càng. Hướng tình đành phải hợp tác, cầm cuốn sổ mở ra xem, nhìn thấy tấm hình chụp, cô nhịn không được, cười thành tiếng. Chị dâu à, em nói chứ hai anh chị có thể nào đừng có lần nào kết hôn cũng để cái mặt say xỉn ngất ngay con gà Tây lên hình được không? Vũ Quỳnh trợn mắt nhìn hướng tình một cái. Đó không phải tại mưu kế của anh em sao? Được rồi, xem cũng xem rồi, lần này nhất định là thật rồi, không có giả nữa đâu. Hướng tình đẩy lại chứng nhận kết hôn cho Vũ Quỳnh. Em đói rồi, gọi món thôi. Nghe được câu nói của hướng tình, Vũ Quỳnh cầm hai cuốn chứng nhận đăng ký kết hôn như cầm bảo bối, cẩn thận cất lại vào trong túi, tâm trạng cũng vui hẳn. Em cứ gọi thoải mái, chị đãi. Vậy thì em sẽ không khách sáo đâu. Cho tôi một phần mì ý thịt xông khói sốt trứng, pizza thịt xông khói nấm mỡ, một phần gà ri thịt viên, sau cuốn thịt kiểu ý, bít tết gà, sau cùng thêm một phần à, tôm hấp húng quế. Cao hướng tình em tuổi heo à? đúng rồi, có chuyện này em quên nói với chị. Hướng Tình đột nhiên nói. chuyện gì? em sắp kết hôn. cái gì? Vũ Quỳnh xém tí phun nước tranh ra khỏi miệng. với ai? Lục Ly Dã. Hướng Tình liếc cô một cái. chị sao cứ thích nhắc đến người chả liên quan vậy? không phải anh ta sao? vậy em kết hôn với ai? tự nhiên khi không, em kết hôn cái gì? người đó chị không biết đâu. Sau này có cơ hội em sẽ giới thiệu cho chị biết. Còn chuyện sao lại kết hôn thì đơn giản thôi, đến tuổi thì lấy chồng. Hướng tình, chuyện hôn nhân không nói đùa được đâu, em đừng có kích động. Em giống loại người dễ kích động vậy sao? Hướng tình hỏi ngược lại Vũ Quỳnh. Vũ Quỳnh im lặng. Trước giờ hướng tình đối với chuyện gì cũng có chủ kiến riêng. Chuyện cô đã quyết định thì phần lớn không ai có thể thay đổi được. Anh ta biết không? Ai? Hướng tình giả vờ hỏi. Còn ai nữa? Đương nhiên là lục ly dã ơ em kết hôn có cần thiết phải báo cáo cho người ta không? Cao hướng tình. Được rồi, được rồi. Hướng tình nói xong, lục trong cái túi của mình, sau đó quăng một cuốn sổ màu đỏ ra trước mặt Vũ Quỳnh, miếm môi. Đừng nói cho ai biết, kể cả anh Dương và ba mẹ cũng đều chưa biết. Đây là cái gì? Vũ Quỳnh chừng mắt nhìn cuốn sổ đỏ trên bàn, giống với cái của cô vừa cất đi. Trên bìa có chữ, chứng nhận kết hôn. Trên đó không phải có ghi sao? Hướng Tình cúi đầu tiếp tục ăn. Em kết hôn rồi. Vũ Quỳnh không dám tin vào mắt mình, liền cầm cuốn sổ lên nhìn kỹ. Xây tiếp theo, cô ngỡ người. Cô chẳng buồn lật bên trong ra xem, người đàn ông đó mặt mũi ra sao, cũng không còn tâm trí muốn biết anh ta tên gì. Cô chỉ biết rằng người đó không phải Lục Ly Dã. Em, em rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy? Vừa mới nãy không phải nói đang chuẩn bị đám cưới sao? Bây giờ, bây giờ cả đến chứng nhận kết hôn cũng làm rồi, ba mẹ còn chưa biết nữa. Cao hướng tình, chuyện này em giải thích sao đây? Được rồi mà. Hướng tình lấy lại cuốn chứng nhận từ tay Vũ Quỳnh về. Nói chuẩn bị kết hôn là để cho chị chuẩn bị tâm lý trước, sau đó em nghĩ, thôi thì nói cho chị biết luôn. Chuyện kết hôn của em, tạm thời chỉ đừng nói cho ba mẹ biết, cả anh em nữa, chị mà nói thì họ khỏi nhìn mặt em luôn đấy. Chuyện lớn như vậy em không cho chị nói, em nói đi. Như vậy không phải bắt chị làm người bất nhân, bất nghĩa sao? Hơn nữa em tùy tiện kết hôn như vậy, Rốt cuộc em đang nghĩ cái gì? Vũ Quỳnh cảm thấy mình càng ngày càng không hiểu cô em chồng mình. Đợi sau này tâm trạng em tốt hơn, em sẽ kể cho chị nghe. Bây giờ thì ăn thôi. Hướng tình... tóm lại chị yên tâm đi, em biết tự chăm lo cho bản thân em, không để bị thiệt thòi đâu. Em là ai, chị không biết sao? Hướng tình Trần an Vũ Quỳnh... Vậy em có nghĩ đến khi mà Lục Ly giã biết chuyện này, anh ta sẽ thế nào không? Hướng tình đang ăn, hơi khựng lại một chút, ngước đầu nhìn Vũ Quỳnh. Chứng nhận kết hôn chị cũng xem rồi, sau này đừng nhắc người đàn ông này nữa, em với anh ta đã không còn gì liên quan với nhau rồi. Vũ Quỳnh ăn trưa với tâm trạng nặng nề, đang do dự không biết có nên cho chồng mình và ba mẹ chồng biết chuyện trọng đại này không? Cô nghe hướng tình nhắc. Chuyện này tạm thời chỉ đừng nói gì, coi như không biết gì hết, để qua hai ngày em sẽ từ từ nói cho họ biết, ít ra chứ cũng phải cho em thời gian chuẩn bị chứ, đúng không? Thật sự em sẽ nói. Chẳng lẽ em có thể giấu cả đời? Vậy anh ta là người như thế nào? Hai người biết nhau bao lâu rồi, anh ta đối xử với em như thế nào? Dừng dừng dừng rừng Hướng tình lập tức kêu. Tâm trạng tốt chút sẽ nói, ăn đi, ăn đi. Chỉ có em là còn tâm trí ăn được thôi hôn lễ của Vũ Quỳnh và Cao Hướng Dương chính thức được chuẩn bị cử hành. Đã nhiều lần, Vũ Quỳnh nhịn không được muốn nói chuyện của hướng tình cho chồng cô biết. Nhưng cuối cùng, dưới sự năn nỉ và ham dọa của hướng tình, cô buộc phải chấp nhận đợi sau khi xong hôn lễ của cô sẽ về nhà nói chuyện với mọi người sau. Chuẩn bị hôn lễ rất mệt, nhưng bên cạnh đó cô cũng rất hạnh phúc. Mấy ngày nay, cửa nhà gần như sắp nổ tung với sự có mặt nhiệt tình của bạn bè họ hàng xa gần qua cưới cũng sắp chất để ngôi nhà mới của hai người. câu hỏi mà mọi người hỏi nhiều nhất, không xa lạ gì, chung quy lại chỉ có một vấn đề. hai người dự tính khi nào có con, càng sớm càng tốt nhá, ba mẹ hai con cũng trông chờ lâu lắm rồi đấy. với đề tài này sau khi nói ra cũng sẽ lâm vào tình trạng ngại ngùng khó xử. mỗi khi như vậy, cao hứng dương chỉ thuận miệng trả lời, nhanh thôi ạ, sẽ nhanh thôi, qua loa cho xong chuyện. con cái. Có nhà ai lại không muốn có con chứ? Nhưng để tài con cái này đối với bọn họ khó tránh khỏi có phần nặng nề. Không phải là họ không muốn, mà là không cần. Thân thể của Cao Hướng Dương vừa mới bình phục, độc tố trong người rõ ràng là không có cách nào loại bỏ hết trong một hai năm, ít nhất cũng phải cần khoảng bốn đến năm năm. Cho nên dù bọn họ muốn có con, thì cũng phải đợi ba bốn năm nữa. Hơn nữa, chuyện lần trước Vũ Quỳnh mang thai ngoài tử cung, suy chút nữa mất mạng. Khiến bây giờ Cao Hứng Dương nghĩ lại vẫn còn thích sợ, nào còn dám tùy tiện để Vũ Quỳnh mang thai. Cho nên mấy ngày qua, hai người đều dùng biện pháp tránh thai. Mỗi lần Cao Hứng Dương đeo bao đều thấy phiền phức, đương nhiên lại không nỡ để vợ phải uống thuốc, cho nên sau khi bàn bạc một chút thì cuối cùng đến bệnh viện tiêm thuốc tránh thai. Loại thuốc này là tiêm vào người Anh, không có bất kỳ tác dụng phụ nào với thân thể và thụ thai. Một tháng tiêm một lần... Khi nào muốn có con thì ngừng tiêm ba tháng là được. Thao Hưng Dương cảm thấy như vậy rất thuận tiện, lại không ngăn trở cảm giác hoan ái giữa hai người. Như vậy rất tốt. Hôn lễ được tổ chức đúng hạn. Đây gần như là một hôn lễ long trọng, vô tiền khoáng hậu. Hoa bách hợp thanh khiết, nở rộ trên khắp giáo đường. Hoa hồng kiểu diễm trở thành thảm đỏ thiên nhiên, tượng trưng cho con đường tình yêu lãng mạn. Cô dâu chú rể nói ra từng lời, tôi đồng ý với động nội tâm của mỗi người tình yêu 23 năm rút cuộc vào giờ khắc này đã đạt đến viên mãn trong khoảnh khắc khi tiếng chuông chúc phúc vang lên chú rể vén khăn che mặt của cô dâu lên nâng gò má đẹp đẽ của cô cúi đầu nhẹ nhàng thành tín hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô vợ à anh yêu em cao hướng dương ghé sát vào vợ bày tỏ tình cảm một cách thâm tình nhất Từ nay về sau, cho dù kết quả của chúng ta có mỹ mãn hay không, nhưng trong thế giới của anh không cho phép em lại biến mất lần nữa. Anh vươn tay giữ chặt eo cô, ngay trước tất cả bạn bè người thân, trao cho cô một nụ hôn nồng nhiệt, tượng trưng cho tình yêu kéo dài mãi, giống như con đường hôn nhân của bọn họ sau này. Dưới chỗ khách ngồi giáo đường, hai bà mẹ thấy một màn vô cùng cảm động này thì cũng không nhịn được mà lau nước mắt. Hai đứa con này của họ đi tới bước này, thật sự là nỗi khổ nào cũng đều đã từng trải qua, bây giờ còn có thể tay nắm tay bên nhau, đúng là không dễ dàng gì. Đêm đã khuya, tất cả khách khứa đều lần lượt rời đi, Vũ Quỳnh và Cao Hướng Dương gần như mệt xã rời, thả người lên chiếc giường mới. Trên giường có đủ các loại đồ cưới về hình dạng màu sắc khác nhau, táo đỏ, đậu phộng, long nhãn, hạt sen, sớm sinh quý tử. Hai người nắm tay nhau, xã rời nằm trên giường nghỉ ngơi lấy sức. Ai cũng không muốn nhúc nhích chút nào. Cao Hứng Dương, sớm biết kết hôn mệt như vậy thì em đã không kết hôn rồi, dù sao cũng giống như đi đăng ký kết hôn thôi, anh nói có phải không? Vũ Quỳnh miếu máu, thực sự là mệt muốn chết đi được. Cao Hứng Dương xoay người chống tay lên, che ở trên người Vũ Quỳnh. Nhưng cố hết sức để không đè lên người cô, chống tay ở hai bên người cô, từ trên cao nhìn xuống mệt muốn chết rồi sao? Ừ, vũ quỳnh làm nũng đưa tay ôm lấy gáy anh. Anh không mệt hả? Anh vẫn ổn. đứng lâu như vậy nhất định là rất đau chân có phải không? Em đi xả nước cho anh tắm, tắm xong thì em đấm bóp cho anh một chút nhé. vũ quỳnh nói rồi muốn đứng dậy đi xả nước. cùng tắm đi. cao hướng dương cười đầy ám muội ôm lấy vũ quỳnh đi về phía phòng tắm. Trong bồn tắm rộng lớn, hai người mệt mỏi tựa sát vào nhau, ngâm mình trong bồn nước ấm áp với cánh hoa hồng, hưởng thụ giờ khắc nghỉ ngơi hiếm có này, để tất cả mệt mỏi, xã rời, đều chậm rãi, theo làn nước ấm mà đi. Thật là thoải mái. Vũ Quỳnh làm nũng trong lòng Cao Hứng Dương. Ông xã à, anh nói em sau này bạn bè người thân hỏi chúng ta về vấn đề sinh con, thì chúng ta phải trả lời như thế nào đây? Cao Hứng Dương khẽ vuốt mái tóc ướt của cô, khẳng giọng hỏi. Hiện giờ em rất muốn có con sao Không Vũ Quỳnh lắc đầu Không phải là em có muốn hay không Mà bây giờ cơ thể anh cũng không thích hợp để thụ thai Nếu cực cưỡng ép mà làm Thì bất kể là đối với chúng ta Hay là đối với đứa trẻ Đều là hành vi vô trách nhiệm Em không muốn như vậy Ngoan Cao hướng Dương khẽ hôn lên vảnh tay cô Thật ra em không phải lo lắng về chuyện này Vũ Quỳnh thở dài Ánh mắt ảm đạm đi vài phần Em lo lắng về thân thể của em. Nghĩ ngợi lùng tùng. Nghe nói năm đó mẹ em cũng đã tốn rất nhiều công sức mới có thể mang thai em. Anh xem trước đó em lại mang thai ngoài tử cung. Em lo thể chất của em có thể thực sự không thích hợp để thụ thai. Mặc kệ năm đó mẹ em đã tốn bao nhiêu công sức mới có em. Nhưng sau cùng không phải là vẫn có em đó sao? Bởi vì em nên anh mới có thể cưới được người vợ tốt như vậy, có phải không? Cho nên không cho em tiếp tục đoán mò nữa. Hơn nữa, chuyện sinh con hầu như đều dựa vào duyên phận. Duyên phận chưa tới thì chúng ta cũng không thể cưỡng cầu. Nếu như chúng ta thực sự không có duyên với đứa nhỏ thì cũng không cưỡng cầu. Không có thì không có, cũng không phải nhất định có con thì chúng ta mới có thể sống được, có đúng không? Không có con, anh sẽ không cảm thấy mất mát chứ, sẽ không trách em chứ. Vũ Quỳnh quay đầu nhìn anh, chu môi. Em muốn sinh con cho anh. Cho dù không có con thì anh cũng sẽ không cưỡng cầu. Anh cưới em về cũng không phải để em sinh con cho anh, mà là vì anh yêu em, thích em cho nên mới cưới. Hơn nữa, cho dù cơ thể em thực sự không thể sinh con, thì cũng không thể trách em được. Chuyện đó đâu có liên quan gì đến em, cũng không phải là em muốn thế. Mặt khác, nếu như sau này cơ thể của anh cũng không thích hợp sinh con, thì em liệu có trách anh không? Đương nhiên là không rồi. Vũ Quỳnh trả lời ngay, không cần nghĩ ngợi, xoay người trong bồn tắm, ôm lấy khuôn mặt tuần mỹ của anh, đặt một nụ hôn lên bờ môi mỏng của anh. Cho dù cả đời này cơ thể của anh Cũng không thể sinh con Thì em cũng không trách anh Cho nên chúng ta giống nhau Cao hưng dương ôm chặt cô cười rộ lên Sau này chúng ta không được nói mấy lời Có trách hay không nữa biết chưa Tới thì cực kỳ hoan nghênh Không tới thì cũng không bắt buộc Những điều này đều không ảnh hưởng đến chuyện Chúng ta sẽ nắm tay nhau cả đời Được em đồng ý Vũ Quỳnh rút cuộc Nở nụ cười hiểu ý Bỗng nhiên cô thấy có chút cảm động Nội tâm giống như có thiết bị sưởi ấm đang chạy. Chồng à, anh thật tốt, anh thật sự đối với em quá tốt. Đó cũng là vì em đáng để anh đối tốt. Em yêu anh, yêu anh, yêu anh. Vũ Quỳnh vẫn nũng nịu nói trong lòng anh, hợi lên dục hòa trong lòng cao hướng dương. Kết quả cuối cùng chính là bồn tắm lại thành nơi hoan ái của bọn họ. Thời gian thoáng cái đã qua bốn năm. Độc tố bên trong thân thể cao hướng dương đã được thanh lọc hoàn toàn, cũng đã gừng tiêm thuốc tránh thai từ mấy tháng trước. Nhưng bụng Vũ Quỳnh vẫn chỉ trệ, không có phản ứng. Cô không dám nhắc đến chuyện này với chồng mình, sợ sẽ tạo áp lực cho anh, cho nên tự mình lặng lẽ đi khám chung y, tìm người kê mới thang thuốc đông y, dưỡng sinh, bổ huyết. Vũ Quỳnh lần nào cũng nhân lúc cao hướng dương không có ở nhà, lén lén uống thuốc đông y. Nhưng dù cẩn thận hơn nữa thì vẫn bị anh bắt được. Em đang uống thuốc gì đấy? ơ, sao anh lại về sớm vậy? Không phải còn có một ca phẫu thuật lúc 4 giờ sao? Vũ Quỳnh bị bắt quả tang, vội vàng nhét túi thuốc vào phía sau. Không có, không có gì, chỉ là mấy loại thuốc chị Kinh Nguyệt không đều thôi. Kinh Nguyệt không đều? Cao Hứng Dương hít mắt. Kinh Nguyệt của em không đều khi nào? Sao anh lại không biết? Tính thời gian thì Kinh Nguyệt của cô tương đối bình thường, tháng nào cũng đến đúng hạn. Đôi thuốc cho anh xem. Nếu cơ thể của em có gì không khỏe thì cũng phải nói cho chồng em chứ. Đây là vấn đề phụ khoa, sao em có thể hỏi anh chứ? Anh cũng có phải bác sĩ phụ khoa đâu. Vũ Quỳnh cố chấp cãi lại, không chịu đưa gói thuốc cho anh. Cao Hướng Dương vẻ mặt nghiêm túc, đưa tay về phía cô. Đưa cho anh. Nhưng... Vũ tiểu tam. Được rồi. Vũ Quỳnh đành phải ngoan ngoãn đưa gói thuốc cho Cao Hướng Dương. Anh cầm lên ngửi thử, chỉ nghe Vũ Quỳnh nói. Chỉ là mấy toa thuốc dưỡng sinh bổ huyết, không có gì đâu. Cao hướng Dương thâm trầm liếc nhìn, để thuốc lên bàn. Vô duyên vô cớ, sao em lại tự dưng đi uống mấy thứ này? Dòng điệu của anh rõ ràng đã nhẹ hơn vừa rồi rất nhiều. Không khó nghe ra sự không nỡ bên trong. Em, thật ra cũng không có gì, chỉ là anh thấy đấy, anh đã ngừng tiêm thuốc tránh thai mấy tháng rồi, hai chúng ta cũng không dùng bất kỳ biện pháp tránh thai nào, nhưng bụng em vẫn chưa có gì... Dù mọi người không thấy vội Nhưng em thấy sốt ruột Vũ Quỳnh miếu máu Nghĩ đến cái vụ không chịu phản ứng của mình Thì lại thấy có chút hậm hực Vớ vẩn, có gì mà phải gấp Thế giới của hai người còn chưa tận hưởng đủ Em đã muốn tạo một đứa bướng bỉnh ra rồi à Cao hướng dương đi tới Ôm lấy cái eo thon nhỏ của cô Mũi cao nhẹ nhàng cọ cọ lên chán cô Bảo bối Đừng tạo áp lực lớn cho mình như vậy Có được không Mang thai cũng phải chú ý tâm trạng Em càng áp lực thì đứa bé càng khó đến, hơn nữa, chúng ta cũng đâu cần phải vội. Anh còn không vội sao? Anh mà còn không sinh thì anh cũng già đến chết rồi, anh không sợ đến lúc họp phụ huynh, con che em quá già sao? Vũ Quỳnh cười chiêu ghẹo anh, Cao Hưng Dương sầu xa cắn cắn chóc mỗi cô. Nó có một người cha vừa trẻ vừa đẹp trai vừa nhiều tiền, thì đó chính là phúc vô tu mấy đời mới có, còn dám ghét bỏ. Tự luyến. Được rồi, sau này không cần uống thuốc nữa. Đây chỉ là thuốc bổ huyết mà thôi. Là thuốc cũng có ba phần độc, nghe lời anh có được không? Chúng ta thuận theo tự nhiên, không phải chúng ta đều đã đi viện kiểm tra rồi sao? Thân thể đều không có gì đáng lo ngại, tại sao phải vô duyên vô cớ uống thuốc? Nhưng... Không có nhưng... Cao hướng Dương lộ ra vẻ bá đạo. Được rồi. Vũ Quỳnh suốt cuộc không nói lại anh. Tháng nào mà kinh nguyệt của Vũ Quỳnh đến trễ một chút, cô đều sẽ theo thói quen dùng que thử thai. Nhưng kết quả lần nào cũng đều là không có. Nhưng lần này có chút khác mọi khi. Sau khi thử, không có kết quả hiện ra mà kinh nguyệt đã trễ ba ngày rồi, lại còn có vẻ sẽ trễ tiếp. Ba ngày thật ra không tính là đến muộn, Vũ Quỳnh cũng không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng lại dọa đến cao hướng dương. Anh vừa tỉnh, đã hỏi tình trạng cơ thể Vũ Quỳnh, sau đó nháo nhào đòi đưa cô đi viện kiểm tra. Hướng dương, chỉ là ba ngày chưa tới thôi, không cần phải hoảng hốt đi kiểm tra vậy đâu, nếu như không có thai chẳng phải là cực kỳ mất mặt sao? Vũ Quỳnh cung hại đi viện kiểm tra. Không có thai mới tốt. Cao Hướng dương không khỏi đưa tay bế Vũ Quỳnh từ giường lên. Nào, nhanh đi viện thôi. Hướng dương! Vũ Quỳnh quỳ gối bên mép giường, bàn tay nhỏ bé khoác lên cổ anh. Có phải anh sợ em lại mang thai ngoài tử cung không? Cao Hướng dương sửng sốt. Ánh mắt anh tối đi vài phần, trầm mặc một chút mới gật đầu. Bây giờ nghĩ đến chuyện lần trước, anh vẫn còn thấy sợ. Anh không muốn, cũng tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra lần nữa. Cho nên bây giờ em phải đến bệnh viện với anh. Anh quá căng thẳng rồi. Anh lo cho em, đừng để anh phải chịu khủng hoảng như vậy nữa. Anh không muốn thấy có thể lại mất em. Cảm giác đó đáng sợ lắm, em có biết không? Cao Ưng Dương ôm chặt cô, môi mỏng cương chiều cọ lên trán cô hay lời anh được không? Trong đầu Vũ Quỳnh thấy vô cùng ấm áp, gật đầu. Được, tất cả đều nghe anh. Ngoan. Tại bệnh viện, kết quả kiểm tra thì không có gì cả, tất cả đều bình thường, nhưng không loại trừ khả năng vì bây giờ còn quá sớm nên không thể tra ra được. Không mang thai cũng không có thai ngoài tử cung. Kết quả này không biết là tốt hay là xấu. Bác sĩ chỉ nói quan sát thêm vài ngày trước đã. Nếu như Kinh Nguyệt vẫn không tới thì kiểm tra lại. Dù sao đã từng có thai ngoài tử cung, thể chất đặc thù nên không loại trừ khả năng lại mang thai ngoài tử cung. Nhưng đến ngày thứ năm, Kinh Nguyệt vẫn không có. Sáng sớm, Vũ Quỳnh ngồi trên nắp bồn cầu, trong tay cầm một que thử thai, kích động hét lên. Lúc đó Cao Hương Dương hoảng sợ. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì thế? Cao Hương Dương mở cửa phòng tắm, khẩn trương hỏi cô. Vũ Quỳnh nắm quay thử thai, bàn tay nhỏ bé vẫn còn run rẩy. Anh ạ, em, có vẻ em nhìn nhầm rồi không? Trên trên này có hai vạch màu hồng, hai vạch. Vũ Quỳnh kích động đến suýt chảy nước mắt. Cái này có phải có nghĩa là em đã mang thai rồi không? Cao Hương Dương kinh ngạc hai mắt mở lớn, nước mắt nhìn quay thử thai trong tay Vũ Quỳnh. Đúng là trên đó hiện lên hai vạch màu hồng. Thực sự... Trong mấy giây, Cao Hưng Dương gần như không thể dùng bất kỳ từ ngữ nào để hình dung tâm trạng của anh lúc này. Cho dù thế nào cũng đi viện đã. Vũ Quỳnh đứng lên, chạy ra khỏi phòng tắm. Anh à, em đi thay đồ trước, anh cũng nhanh lên nhé. Hai người lần nữa lại đến bệnh viện, lòng như lửa đốt, đến khoa phụ khoa khám thì đã là hai tiếng sau rồi. Vũ Quỳnh ở bên trong làm các loại kiểm tra. Cao Hưng Dương ở bên ngoài gấp đến độ đi tới đi lui, trong lòng hỗn loạn. Vừa khẩn trương vừa sợ, càng vui mừng và mong đợi nhiều hơn, nhưng lại càng lo, càng mong đợi thì càng thất vọng. Nói chung là có một loại tâm trạng vô cùng phức tạp, khó có thể dùng từ ngữ đơn giản để hình dung. Nửa giờ sau thì cũng kiểm tra xong loại cuối cùng. Cửa vừa mở ra, Vũ Quỳnh như một cơn gió nhào vào trong lòng Cao Hứng dương, sau đó chính là mất kiểm soát mà gạo khóc. Cô vừa khóc lên đã khiến Cao Hứng dương sợ hãi. Sao vậy? sao có chuyện gì Tâm nhi đừng khóc có chuyện gì nói cho anh trước đã cao hướng dương quả thật có chút nóng nảy không ngừng an ủi cô vợ bé vòng của mình chỉ nghe phía sau bác sĩ nói bác sĩ cao chúc mừng anh sắp làm ba rồi đứa bé đã được ba tuần hơn nữa tình hình cực kỳ lý tưởng đã loại bỏ khả năng thai ngoài tử cung thật sao cao hướng dương ngạc nhiên hô to ôm lấy gương mặt đang khóc của vợ mình có chút không dám tin hỏi vũ quỳnh Là thật sao? Anh thật sự sắp làm ba rồi Vâng Vũ Quỳnh liên tục gật đầu Vừa khóc vừa cười Em quá kích động rồi không nhịn được nên mới khóc Cao Hương Dương cũng kích động đến mức khó có thể kiềm chế Lại vẫn không quên an ủi vợ Đừng khóc nữa nghe lời anh Em mà khóc là không tốt cho con đâu Một câu nói này quả nhiên có hiệu quả Vũ Quỳnh lau nước mắt Cười ngốc nghếch Thật sự không dám khóc nữa Hai tháng sau, Cao Hứng Dương cùng Vũ Quỳnh đến khoa phụ sản siêu âm. Chúc mừng viện trưởng cao. Bác sĩ nhìn thấy kết quả siêu âm thai nhi, phấn khởi chúc mừng. Đây chính là cặp song thai hai người nhé. Thật sao? Vũ Quỳnh và Cao hướng Dương vừa nghe kết quả, thật sự có chút không dám tin. Thật sự là song thai sao? Là thật, không giả được, nhìn xem là hai bào thai, nhất định là song thai. Bác sĩ cũng mừng rỡ vô cùng. Ôi, tốt quá rồi. Vũ Quỳnh ôm lấy Cao Hưng Dương, suýt chút nữa mừng đến chảy nước mắt. Đây nhất định lông trời đưa những đứa nhỏ bị lạc trả về cho chúng ta. Cao Hưng Dương cũng đặc biệt kích động, ôm lên Vũ Quỳnh, vỗ nhẹ lưng cô chân an. Đúng vậy, con của chúng ta đã trở về rồi. Chắc chắn là xong thai rồi, chỉ là rốt cuộc là xong thai Long hay Phượng thì phải đến hai tháng mới nhìn ra được. Bác sĩ nói rồi, đi ra khỏi phòng siêu âm, một bên cầm giấy kiểm tra ký tên, một bên dặn dò. Mang thai đôi cần nhiều dinh dưỡng hơn mang thai một rất nhiều, cho nên sau này nhất định phải ăn uống đầy đủ, đủ dinh dưỡng, bồi bổ thân thể, không thể kén ăn, biết không? Chỉ cần không chú ý một chút là song thai có thể bị thiếu chất rồi. Được, chúng tôi nhất định sẽ chú ý. Hai người ba mẹ tiêu chuẩn, liên tục gật đầu. Chẳng ai nghĩ tới, nhà này một lần sinh con lại liền tăng lên hai người chuyện này không thể nghi ngờ đã khiến ông bà hai bên nội ngoại đều sướng phát điên. cái gì ăn ngon đều đưa cho cô, cái gì chơi vui cũng đưa cho cô, nói là để sau này cho con chơi. trong nhà chất đầy đủ loại quần áo màu sắc hình dạng khác nhau, đồ nam có đồ nữ có, cái gì cần cũng đều có. đến tháng thứ tư, rốt cục xác định được song bào thai trong bụng Vũ Quỳnh là một đôi thai long phụng. không đấy, cả nhà mừng đến nỗi suýt mất ngủ tập thể một nam một nữ hợp thành một chữ tốt còn có gì có thể viên mãn hơn được nữa thời gian thấm thoát trôi qua năm tháng như thoai đưa bảy năm sau nhà họ cao bé gái hoạt bát tóc buộc đuôi ngựa cúi đầu khẽ mím môi anh đào không nói lời nào khó má đáng yêu khiến người ta nhìn thấy là thương yêu bé gái này tên cao huyền mi tên phụ là cao mi ngũ Xanh tiểu mi bé có đôi mắt to đen nhánh dáng vẻ nhanh nhẹn Khiến người ta quên luyến không rời Bên cạnh là một bé trai cao hơn nửa cái đầu Bé trai để tóc ngắn gọn gàng thuật nhìn rất lanh lợi Đôi mắt to đen như đang phát sáng Lại có chút vẻ trẻ con Nhưng lại không ảnh hưởng đến vẻ khôi ngô của bé Trong ánh mắt ấy còn toát lên Vài phần khí khái nam nhi Có chút ướt ướt Lại có chút không phục Hàm răng trắng khẽ cắn môi Vẻ mặt lại có chút tà khí và quật cường Trên gò má non nứt của bé Còn có vài vịt máu Chiếc áo phông trên người cũng có mấy chỗ rách, Thoạt nhìn có vẻ chán nản vô cùng Cậu bé tên Cao Hướng Bách Tên phụ là Cao Bách Lũ Xanh Tiểu Bách nhưng là một nam tử Hán chân chính Bé ghét nhất bị gọi là Tiểu Bách Theo lời của bé, cái tên này nghe có chút đàn bà Nghe còn không nam tử Hán bằng Tiểu My Đúng là phản rồi Giọng sậy bảo này đương nhiên là mẹ hai đứa Vũ Quỳnh nói Mười lớn bằng thế này mà đã học người ta đánh nhau ở trường Lại còn hai đứa cùng lên đánh, đúng là vô pháp vô thiên. Vũ Quỳnh nghĩ con trai đánh lộn thì còn có thể hiểu được. Nhưng con gái cũng nhảy vào đánh thì rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nghe nói còn ra tay, không kém gì mấy bé trai. Lúc cô nhìn thấy bé trai bị đánh thì càng hoảng sợ. Trên gương mặt trắng nõn nà, không biết bị con gái cô dùng móng tay cào cấu bao nhiêu vệt máu. Vũ Quỳnh sợ quá vừa đưa con người ta đi viện, cũng không biết đã phải bồi thường cho nhà người ta bao nhiêu mà vẫn không được phụ huynh bên đó tha thứ. Cuối cùng, vẫn là chồng cô đi nói mấy lời có ích mới có thể hòa giải được chuyện này. Tuy là hòa giải rồi nhưng Vũ Quỳnh vẫn cực kỳ thức giận. Còn con nữa, Cao Tiểu My, con đứng ra đây cho mẹ. Đừng tưởng con bầy ra vẻ mặt đáng thương thì mẹ không dám đánh con nhé. Đi ra đây. Cao My khóc thút thít, đôi mắt to đáng thương cũng lập tức đỏ lên. Mặc dù bé có chút sợ nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy. Đưa tay ra đây. Vũ Quỳnh cầm thước dây hướng về phía bé, nói. Cao Nguy đáng thương run run, cái tay nhỏ bé sợ hãi đưa ra, đôi mắt to đỏ, liếc nhìn lên ba bé đang ngồi trên ghế sofa, xem trò vui. Đôi mắt đáng thương kia dường như đang muốn nói, Ba ơi cứu con, mau cứu con gái đáng thương của ba với. Thấy ba vẫn ngồi im ở đó không nhúc nhích, ánh mắt tiểu mi vừa chuyển, nhất thời hốc mắt rưng rưng, bộ dạng như sắp khóc, khiến người ta vừa nhìn thấy đã thương. Cao hướng dương đau lòng, đúng là có chút không nỡ nhìn. Vợ à! Cao hướng dương đứng dậy đi đến bên này. Hai má tiểu mi suýt chút thì đã nở thành hai đóa hoa nhỏ, nhưng bị mẹ chừng mắt, bé giống như con thỏ nhỏ đáng thương, rụt đầu lại, tiếp tục giả vờ thành vẻ đáng thương sắp khóc. Hướng dương, anh đừng khuyên em, anh nghĩ đến người nhà của đứa bé kia xem, bị hai đứa nhỏ đánh thành dạng gì rồi, mới có mấy tuổi đã đánh người ta thành như vậy, đến lúc lớn thì còn thế nào? Vũ Quỳnh không có ý định nghe anh khuyên. "Mẹ, mẹ đừng đánh em, đây không phải là lỗi của em." Cao Tiểu Bạch đứng ngăn trước mặt em gái, giống như một nam tử nhỏ che chở em gái phía sau, vươn cánh tay nhỏ bé ra. "Mẹ muốn đánh thì đánh con đi. Hai đứa đều phải đánh, đứa nào cũng không trốn được đâu." "Hay lắm, hai đứa nhỏ này cũng biết liên minh rồi." Vũ Quỳnh nói rồi nắm bàn tay nhỏ bé của con trai đặt xuống, nhưng con gái lại giũi tay ra để lên trên tay anh trai. Một thước rơi xuống chỉ nghe Tiểu My bị đau thút thít một tiếng, nhưng bé vẫn cố nhịn, không để nước mắt rơi. Một màn này khiến mọi người nhìn thấy đều đau lòng. Đương nhiên trong đó cũng có Vũ Quỳnh. Tiểu My ngốc, em làm gì thế? Tiểu bách tức giận đẩy em ra, nắm bàn tay nhỏ bé của bé, đau lòng kiểm tra một phen. Nhìn bàn tay đỏ hồng của em gái, ánh mắt tối đi vài phần. liếc đầu sỏ gây tội là mẹ mình một cái, lại đau lòng thổi thổi tay Tiểu My mấy hơi. Vừa bị con trai nhìn, Vũ Quỳnh lập tức cảm thấy mình giống như thành người phạm một tội ác tày trời. Trong lòng có chút khổ sở, lại có chút tức giận, nhưng càng không nỡ nhiều hơn, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Thảo Hướng Dương đương nhiên hiểu nỗi khổ của vợ. Đứa bé nghịch ngợm không dậy thì không được, nhưng thật sự đánh hai đứa nhỏ thì người đau lòng lại là người làm cha, làm mẹ bọn chúng. Được rồi, giao hai đứa cho anh, em đừng quản nữa. Cao Hướng Dương ôm vợ một cái, tiến đến bên cô, thấp giọng nói. Đừng đau lòng, vừa rồi khi em ra tay, anh nhìn gái liền thấy em không dùng lực, nó không đau lắm đâu, hay đứa nó đang dùng khổ nhục kế thôi. Cô đúng là không dùng bao nhiêu sức, nhưng dù sao con vẫn còn nhỏ, da còn non nớt, nhất là tiểu nghi, từ nhỏ đã được cả nhà nâng niu, chút đau nhức này, Vũ Quỳnh thật sự vẫn lo, bé không chịu nổi. Mẹ! Đột nhiên có một bàn tay nhỏ túm lấy góc váy của Vũ Quỳnh Vũ Quỳnh cúi đầu nhìn Thì ra là cậu con trai nhỏ của cô Con xin lỗi mẹ Là con sai rồi Con không nên ra tay đánh bạn Cũng không nên dẫn em gái đi đánh nhau Mẹ phạt con đi Cậu nhóc ngoan ngoãn xòe lòng bàn tay ra trước mặt mẹ mình Đã như vậy rồi Vũ Quỳnh sao còn xuống tay được nữa Mẹ Chuyện này thật ra cũng không trách anh được ạ Tiểu My mắt đỏ hồng đi đến Tội nghiệp, đáng thương, túm góc váy Vũ Quỳnh. Mẹ đừng đánh anh, vì con nên anh mới đánh nhau với thằng Mập. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cao Hưng Dương quỳ một chân xuống, hỏi hai đứa con của mình. Chẳng phải là tại thằng Mập đáng ghét đó sao ạ? Tiểu My miếm môi, về mặt tủi thân lại buồn bực. Lúc học tiết thể dục, tự dưng nó chạy ra ôm chầm lấy con rồi thơm con. Sau đó đúng lúc anh cũng học thể dục, anh nhìn thấy liền đánh cho nó một trận. Nhưng nó béo quá, anh đánh không lại nó, sau đó... Anh đánh được nó. Tiểu Bách vừa nghe thấy mình dễ bị mất mặt, vội vàng giành nói. Anh chỉ là không muốn so đo với nó. Rõ ràng anh không đánh lại người ta. Tiểu My ngây thơ chu môi nói một câu. Sau đó con mới giúp anh lấy tay cào nó. Thế sao cuối cùng chỉ có anh con bị thương vậy? Vũ Quỳnh hỏi. Thằng Mập không đánh con. Lúc Tiểu My nói câu này còn hơi có vẻ đắc ý. Nó còn lâu mới dám đánh con Thật ra, người ta không phải là không dám đánh, căn bản là không nỡ đánh, cuối cùng để mặc cho con nhóc cào xứt mũi xước mặt Không được gọi bạn ấy là thằng mập, người ta cũng có tên có tuổi Vũ Quỳnh trách mắng nói Vâng, Cao Tiểu My ngoan ngoãn tiếp thu Vừa nghĩ tới có người dám bắt nạt con gái mình, Cao Hương Dương đã vô cùng tức giận Anh vội vàng hỏi Tiểu My Thằng nhóc mập đó ngoài việc thơm con ra, có làm gì với con nữa không? Hình như có từng cõng con rồi, có tính không ạ? Cô nhóc chớp chớp đôi mắt to ngây thơ, hỏi ba mình. Sau này không được cho bất cứ đứa con trai nào cõng nữa, ngoài người thân của con ra, biết chưa? Vâng. Cũng không được cho bất cứ đứa con trai nào chơi trò thơm hôn, biết chưa? Vâng. Ôm cũng không được. Với anh thì sao ạ? Không được. Vâng ạ. Tiểu Bách đứng bên cạnh, tức, thở phì phò, khuôn mặt nhỏ nhắn, sắp bị thổi phồng to như quả bóng rồi. Vậy có được ôm với thơm ba không? Tiểu My lại ngây thơ truy hỏi. Đương nhiên là được, bây giờ cũng được. Nào, mau thơm ba ba nào. Quả bóng khí tức giận của Tiểu Bách cuối cùng cũng nổ tung. Vì thế, một cuộc chiến tranh giành của ba với con trai lại diễn ra náo nhiệt trong nhà họ cao. Hai người đàn ông bắt đầu tiến vào bước đàm phán nghiêm túc. Ba... Ba dạy em gái như thế thì không ổn, con với mẹ tuyệt đối không đồng ý. Đúng, không đồng ý. Vũ Quỳnh đứng về phía con trai bảo bối. Ba đang dạy Tiểu My, phòng kẻ háo sắc, con hiểu không? Cao hướng Dương giải thích, ra vẻ rất chính nghĩa. Nhưng con không phải kẻ háo sắc, con là anh trai của Tiểu My, con sẽ bảo vệ em ấy. Cậu nhóc chống eo, không phục nói. Ba phải nói với Tiểu My, ôm anh trai có thể tăng tình cảm anh em. Anh còn lâu mới nói. Con gái của mình tốt nhất là phải độc chiếm mới tốt, anh không nữa chia sẻ cho bất cứ ai, cho dù là con trai của anh cũng không được. Thấy ba mình không nói gì, cậu nhóc chỉ đành dùng đòn sát thủ. Vậy được thôi, sau này ba đi theo Tiểu My, con chỉ cần mẹ thôi, sau này buổi tối con sẽ ngủ với mẹ, ba không được dành với con. Không được. Chuyện này nhất định là không được. Còn nữa, ba, sau này con sẽ không cần ba đi học phụ huynh cho con nữa, con muốn mẹ đi cho con. Tại sao? Theo hướng dương cao mày vẻ mặt không vui. Bởi vì rõ ràng vị trí số một của anh đã có dấu hiệu lung lay. Bởi vì ba quá già. Vũ Quỳnh không nhịn được, bật cười thành tiếng. Con cái thằng nhóc hỗn này, ba đánh cho một trận. Thật ra, Tiểu Bách đâu phải vì ba của cậu đã già rồi. Mà vừa hay ngược lại, ba rõ ràng đã là U40, nhưng nhìn thấy vẫn giống một người đàn ông 30 tuổi, chỉ tùy tiện đứng yên đó thôi, cũng đã đẹp trai đến hồ đồ rồi. Trước khi có buổi học phụ huynh, các bạn học nữ vừa nhìn thấy cậu đã nói, Cao Hướng Bách, thật là xinh trai. Nhưng từ lúc ba cậu tham gia buổi học phụ huynh, thì các bạn nữ vừa gặp cậu đã hỏi, Cao Hướng Bách, ba đẹp trai của cậu lúc nào thì tới trường vậy? Cao Hướng Bách, ba cậu đẹp trai quá, còn đẹp trai hơn cả cậu nữa. Sau đó, Cao Hướng Bách vẻ mặt không phục hết lên. Mấy bạn mắt nhìn kém quá. địa vị của cậu ở lớp mầm đã có số hiệu lung lay rõ ràng. Đương nhiên không thể để ba cậu lại tiếp tục xuất hiện nữa Cậu lo lắng Lo ba cậu lụ mặt vài lần Thì những cô bé hoa si không có mắt nhìn kia Sau này gặp cậu Có lẽ sẽ nói Cao Hương Bách Cậu xấu trai thế Kém xa ba đẹp trai của cậu Cao Tiểu Bách nghĩ Nếu quả thật như vậy Chắc chắn cậu sẽ bị tức thổ huyết mà chết tại chỗ quá Nhắc một đó là bạn cùng bàn với Tiểu My Ngày thứ hai sau hôm bị đánh Thằng bé mang theo mặt mũi sưng vù tới lớp. Nó không để ý đến Tiểu My nữa, rút từ trong cặp sách ra một hộp phấn trắng, vạch một vạch rõ ràng ngăn giữa hai người. Nhóc mập, cậu làm gì vậy? Tiểu My không hiểu, chấp chớp đôi mắt to tròn như hạt nhãn ngây thơ, xinh đẹp. Chấp chớp đôi mắt giống như ngôi sao xinh đẹp bên bầu trời, làm cho Nhóc mập đỏ bừng mặt lên, tim rung rinh, cậu bé xấu hổ, vội vàng rời tầm mắt đi. Khẽ hừ một tiếng không nói chuyện. Đây là lần đầu tiên nhóc mập không đếm xỉa đến cô bé. Tiểu My hơi cuống. Nhóc mập, cậu giận à? Cô bé giật nhẹ ống tay áo của cậu nhóc. Nhóc mập lạnh lùng liếc cô bé một cái. Cao huyền My, tay của cậu qua làn danh rồi. Qua lằn danh thì sao? Tớ cứ qua làn danh đấy. Tiểu My tức thở phì phò, bàn tay nhỏ túm chặt ống tay áo của cậu nhóc, không chịu thả ra. Nhóc mập cũng tức giận, chừng mắt nhìn cô bé. Cậu còn qua lằn danh, tớ sẽ... Sẽ sao? Cậu dám đánh tớ, cậu dám đánh tớ thử xem. Đối với lời dằn dạy của mẹ bé tối qua, đã bị cô nhóc Tiểu My ương ngạnh bướng bỉnh, vứt lên 9 tầng mây lâu rồi. Hừ, cậu dám đánh tớ, xem tớ có cào cậu thành mèo tam thể không? Tớ không đánh con gái. Nhóc mập bĩu môi, đỏ mặt, nói một câu. Vậy thì cậu muốn thế nào? Tiểu My nói xong thì xóa đi vạch ngăn ở trên bàn. Nhóc mập nhìn khuôn mặt đáng yêu của cô bé. Cả khuôn mặt đỏ bừng lên Mãi lâu sau mới nghe cậu nhóc nói giọng cảnh cáo Cao huyền mi Cậu còn qua đây Tớ sẽ Thơm cậu Tiểu mi chớp chớp đôi mắt to sáng lấp lánh Tức giận chừng mắt nhìn cậu bé Cậu còn dám thơm tớ Tớ sẽ Kết quả Miệng nhỏ còn chưa thốt nên lời Nhóc mập đã tiến sát đến đôi má mềm hồng của cô bé Chuẩn xác Thơm lên má cô Tiểu mi khóc hòa lên đó quả thực lực tiếng khóc kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp sợ, khóc đến mức nhóc mập hoang mang. đừng khóc nữa, cậu đừng khóc nữa. kết quả tiểu mi khóc càng lớn hơn. nhóc mập lúc này hoảng thật sự, bàn tay ú nụ của cậu nhóc không ngừng lau nước mắt cho cô bé. cậu đừng khóc nữa, chỉ thương có một cái thôi, cùng lắm thì sau này tới cưới cậu. tôi không cần cậu cưới, cậu xấu như thế. kết quả nhấc mập bị tổn thương. sau đó nữa. Nhóc mập chuyển trường. Sau đó nữa, nhóc mập lớn lên. Sau đó nữa, nhóc mập gầy đi. Sau đó nữa, nhóc mập không còn xấu nữa, không những không xấu mà còn giống như đẹp trai một cách hồ đồ. Sau đó nữa, nhóc mập và Tiểu My gặp lại nhau. Sau đó nữa, nhóc mập cũng không còn quan tâm đến Tiểu My nữa. Sau đó nữa, Tiểu My ăn sạch nhóc mập, nói là báo thù nụ hôn đầu. Sau đó nữa... Nhóc mập bắt tiểu nghi. Sau đó nữa, không còn sau đó nữa. Khách sạn thái tử đế vương sau Na. Anh Dã, chào anh Dã. Trước cửa phòng bao, những tên đàn em đang cung kính chào hỏi Lục Ly Dã. Anh Dã, anh lưu đã đợi bên trong một lúc rồi. Ừ. Lục Ly Dã trầm giọng đáp lại một từ, sau đó đẩy cửa đi vào trong phòng bao. Anh Lưu, Trên sofa trong phòng bao, có một người đàn ông mặc đồ đen, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc đang ngồi. Nhìn thấy lục ly xã đi vào, khuôn mặt nghiêm túc của anh ta mới hỏa hoãn được mấy phần. Tới rồi à? lưu uy đứng dậy, chào hỏi với lục ly xã. Nào, tới đây ngồi, hôm qua có hàng mới về để cậu đánh giá trước. Trong phòng bao, lần lượt có 10 cô gái đang đứng đó. Ánh đèn quá tối, thậm chí không thể nhìn thấy rõ dáng vẻ của các cô gái. Lưu Uy đưa điếu xì gà qua. Nhìn xem, thấy thế nào? Lục ly giã nhận lấy, nhú mày không hề để ý, nói. Anh Lưu, không phải anh cũng biết sao, từ trước đến nay tôi không có hứng thú đối với những cô gái này. Không phải để dành cho cậu, mà chỉ để cho cậu xem một chút thôi. Lưu Uy cười. Lục ly giã lười biếng ngồi xuống ghế sofa, đốt điều thuốc, tùy ý, hít vài hơi. Phòng khói được phun ra từ đôi môi mỏng khiêu gợi, làm mở đôi mắt tà mị của anh. Xuyên qua làn khói, đột nhiên đôi mắt kinh ngạc, nhưng lại nhanh chóng biến mất. Anh Lưu, cô gái kia làm sao vậy? Lục ly xã hát cầm chỉ vào một cô gái đang dần mất đi ý thức ở trong đó. Cô ấy mơ mơ hồ hồ, đứng dựa vào góc tường. Cơ thể mềm mại yếu ớt, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Cô gái đó vẫn không giống với những cô gái khác, đôi tay cô vẫn bị trói bằng dây thừng ở phía sau, không thể cử động. Nếu Lục Ly Dã không nhìn nhầm, cô gái này không phải ai khác, chính là bạn thân của Vũ Quỳnh, Cao hướng Tình. Nhưng vì sao cô ấy lại lưu lạc đến nơi này? Cô ta sao? Lưu Uy cười lạnh. Tính khí có chút hoang dã, người bình thường không quản được, chỉ có thể chuốc cho cô ta một ít thuốc để ngoan ngoãn một chút. Chuốc thuốc? Lục Ly Dã đứng dậy, đi tới gần hướng Tình, khóe miệng nở một nụ cười tà mị. Ngón tay thon dài, nâng cầm của hướng tỉnh lên, đối diện là một đôi mắt tràn đầy thù hận của cô. Thuốc lắc. Anh nhíu mày hỏi. Thuốc kích dục, lát nữa còn phải hầu hạ các vị khách tới đây, không cho chút thuốc không được. Đàn em bên cạnh lưu uy vội vàng trả lời. Chi? Hướng tình dùng toàn bộ sức lực còn lại trên người, thoát khỏi bàn tay lục ly dã Không biết có phải vì nguyên nhân ánh sáng quá tối hay vì lý do hai năm trước Hướng tình và Lục Ly Xã chỉ gặp mặt một lần hoặc có lẽ là vì lúc này ý thức của cô quá mức hỗn loạn nói tóm lại là vào lúc này cô căn bản không nhận ra Lục Ly Xã Hướng tình không chịu khuất phục hét về phía bọn họ những người xấu các người ép những người lương thiện thành gái điếm sớm muộn gì cũng có một ngày các người sẽ bị bắt bị bắn chết chát tiếng nói vừa xích một cái thắt không hề nhẹ đánh vào má phải của cô đau cơn đau rát làm cho mắt hướng tình lập tức đỏ lên mà người đánh cô không phải người nào khác chính là lục ly xã cậu lê tình khí của con bé này đủ hoang dã chưa lưu uy cười xấu xa nói với lục ly xã lúc này lục ly xã không phải họ lục mà là họ lê gọi là lê xã gọi là cậu lê đàn em thích gọi anh là xã <cười> lục ly xã cười lạnh bóc cảm hướng tình đã không chịu khuất phục Cậu đây chưa nhìn thấy con ngựa hoang nào là không thuần phục được cả. hướng tình lạnh lùng chừng mắt nhìn anh, keo kiệt thưởng cho anh một chữ. cút. Trên chán, những giọt mồ hôi đang không ngừng tuôn ra. Hiển nhiên thuốc đó đang dần phát huy tác dụng rồi. ha, nhìn xem còn có người phụ nữ nào cậu Lê không xử lý được kìa. Lưu Uy cười ha ha. Lục ly xã cũng cười theo. Anh Lưu, cô gái hoang dã này anh lấy từ đâu vậy? Đây là cô ta tự mình tìm tới cửa, nghe nói cô ta là một phóng viên, muốn lẻn vào đây thăm dò ngọn nguồn của chúng ta. Đây chẳng phải là không bắt được gà còn mất thêm nắm gạo là gì. Nếu không phải nhìn thấy cô ta cũng xinh đẹp, tôi sớm đã bắn một phát súng giết luôn cô ta rồi. Lục ly xã cười mê hồn, xấu xa, nhả một vòng khói về phía hướng tình. Anh Lưu, cô gái này có thể cho người anh em không? Lưu Uy nhìn Lục ly xã khó hiểu. Không phải cậu vẫn luôn không có hứng thú với phụ nữ sao? Lưu Uy từ trước tới nay tìm không ít phụ nữ cho Lục Ly Giã, nhưng cuối cùng đều bị anh đuổi ra ngoài. Thậm chí những tên đàn em đã bắt đầu nghi ngờ, người này căn bản là có xu hướng tình dục không bình thường. Lục Ly Giã thở dài, mỉm cười nói. Cậu đây chỉ không có hứng thú với những người phụ nữ không sạch sẽ mà anh tìm cho tôi thôi. <cười> <cười> ha ha, chẳng trách Tiểu Yến vẫn luôn không theo đuổi được cậu. Cô ấy đã không ít lần tới tìm tôi khóc lóc rồi. Trong lòng Lục Ly Giã cười lạnh. Tiểu Yến, nói dễ nghe một chút, chính là chủ khách sạn này. Nói khó nghe một chút, thực ra là một tú bà, chỉ mới khoảng hai mươi tuổi. Còn tới tìm Lưu Uy khóc lóc, đại khái khóc lóc, chính là khóc ở trên giường. Được, nếu đã không dễ dàng gì mới có một người con gái, có thể làm cho cậu nổi lên hứng thú. Đương nhiên, người làm ăn như tôi sẽ không nói gì. Chỉ có điều sau này, khi thoải mái xong, ngày mai phải đưa về đây. Đây chính là món hàng để chúng tôi mở cửa làm ăn. Cảm ơn. Lục ly giã mỉm cười, dặn dò đàn em Tống, đưa cô ấy vào phòng tôi Vâng Tống nhận lệnh, kéo hướng tình đi ra ngoài Lục ly giã ngược lại không vội Hỏi Lưu Uy. Những cô gái này đến từ đâu? Tứ Xuyên, Quảng Đông, Hồ Nam, Trùng Khánh đều có hết Thế nào, chất lượng cũng không tồi chứ Lục ly giã tùy ý quét mắt nhìn các cô Cười mỉm mai, không trả lời Những ngày này, phía trên đang để ý đấy Một tháng mới có hàng mới, chất lượng cũng kèm xa so với lúc trước. Chỉ có duy nhất một người có chất lượng tốt, đã bị tên nhóc cậu chọn mất rồi. Tiểu Yến nhất định sẽ không chịu để yên cho cậu. Lục ly xã hút vài hơi thuốc thì không còn hứng thú nữa, nặng nề dưới tàn thuốc và trong gạt tàn, đứng lên. Được rồi, anh Lưu, tôi đi trước đây, nếu không đi, cô gái kia có lẽ sẽ không trụ nổi. Lục ly xã nói xong, lập tức đi ra ngoài phòng bao. Anh vừa đi, cửa phòng bao đã bị một người phụ nữ... Phong trần trang điểm lẳng lơ mở ra. Anh Lưu, xảy ra chuyện gì vậy? Nghe nói anh dã mang một cô gái đi, rốt cuộc có phải là thật không? Người tới chính là tú bà Tiểu Yến và bọn họ vừa nói tới. Ừ, là cái cô phóng viên mới tới đấy. Lưu Uy hút điếu thuốc trong tay. Anh Lưu, anh có phải cố ý không? Rõ ràng anh biết Tiểu Yến đã thương nhớ anh dã thời gian dài như vậy, còn để anh ấy đưa một cô gái đi, cố ý chọc em đúng không? Không phải anh vẫn còn trách tối hôm qua em không hầu hạ anh chứ? Tiểu Yến làm nũng, khó lên người Lưu Uy. Lưu Uy nhéo cầm cô ta, trêu chọc. Cậu Lê là người phụ nữ như thế nào, em còn chưa rõ sao. Những người phụ nữ phong trần như các em, không lọt vào mắt anh ta đâu. Vì vậy, đừng có nhớ nhung gì nữa. Vẫn nên ngoan ngoãn hầu hạ anh Lưu đây. Chỉ ít anh không ghét bỏ các em, có đúng không? Tiểu Yến tức giận vỗ cánh tay của hắn. Hừ! Nếu không phải những người đàn ông hư hỏng như các anh cần, chúng em sẽ lưu lạc thành những người phụ nữ phong trần sao? Để em trống mắt lên xem cô gái anh khiêng về khách sạn sạch sẽ đến mức nào. Tiểu Yến nói xong, lắc lư vòng eo như con rắn nước, đi rời khỏi vòng bao. Lục ly giã mới đi tới căn biệt thự độc lập của khách sạn. Tống đã cung kính chào đón. Anh Dã, Chị Tiểu Yến đã biết chuyện này rồi. Lục ly giã nhíu mày. Còn có... Cô gái ở bên trong đã phát thuốc rồi. Trong đôi mắt nhuốm màu mực của lục ly xã lóe lên một tia sáng phức tạp, môi mỏng nhắc lên một đường thẳng, nhưng không nói gì, chỉ đi thẳng vào trong. Anh giã chỉ sợ chị Tiểu Yến. Dường như Tống muốn nói điều gì đó, nhưng bị ánh mắt lạnh lùng của lục ly xã bẻ gãy. Anh ta biết điều, ngậm miệng lại. Quả nhiên thuốc của cô gái này đã phát huy tác dụng, hơn nữa dược tính rất mạnh. Lục ly xã bước vào phòng, nhìn thấy hướng tình không mặc quần áo, nằm trên tấm thảm ba tư màu trắng, chiếc váy trên người sớm đã bị cô cởi ra, ném khắp sàn. Cô khó chịu đến mức không ngừng lăn lộn trên tấm thảm, đôi tay nhỏ không có sức lực, đang không ngừng vút ve, từng tấc ra thịt đã ửng hồng, giống như chỉ có như vậy mới có thể tiêu tan đi nỗi khó chịu, đang dày vỏ cô vào lúc này. Nóng quá! Vào lúc này hướng tình chỉ cảm thấy có một ngọn lửa mãnh liệt đang thiêu đốt cô. Mẹ kiếp. Lục ly dã khẽ rùa một tiếng. Anh nhíu mày càng sâu, đôi mắt đào hoa, nhúm màu mực, càng trở nên u tối thêm mấy phần. Đóng cửa phòng ngựa cũng không quên khóa cửa lại. Bước một bước dài, nhanh chóng đi về phía hướng tình. Trước mắt tiếp theo, anh xách hướng tình giống như xách một con gà, xảy bước đi vào phòng tắm. Khó chịu quá. Ý thức của hướng tình sớm đã không còn rõ ràng rồi vào lúc này, đôi mắt cô như có dòng nước chuyển động đã bị hơi nước làm cho mơ màng, càng tăng thêm cảm giác khiến người khác cảm thấy nghẹt thở. Cơ thể nhỏ bé của cô giống như một con thú nhỏ đáng thương trực tiếp cọ vào lồng ngực rắn chắc của lục ly giã. Tôi sắp chết rồi, sắp khó chịu đến chết rồi. Cô bắt đầu khóc thút thít, cả người rất nóng. Làn da trắng như tuyết đã nhuộm từng tầng ửng đỏ mê ly khiến cho đôi mắt sâu như hồ nước của lục ly giã trong phút chốc co rút lại đáng chết thật đúng là muốn phạm tội mà người phụ nữ này Làn ra như mật ong phủ thêm tầng ửng đỏ không hề có chút che giấu hiện lên trước mắt anh điều này không khỏi khiêu chiến với lực kiểm soát hơn người của anh có một số người không thể động vào cũng không động vào được đặc biệt là cô gái trước mặt anh thật đúng là dày vò người khác cao hứng tình cô yên phận lại cho tôi Lục ly giã thấp giọng gầm lên một câu, muốn tách hướng tình đang ở trong ngực mình ra. Trong đôi mắt sâu thẳm nhốm màu mực của anh, nhiễm một tầng ánh sáng lung linh. Đầu biết rằng vừa mới tách cô ra, trong nghe mắt cô lại không sợ chết, dính lên người anh một lần nữa, khó chịu hung hăng, cọ sát trong ngực anh. Mi tâm của lục ly giã đột nhiên nhíu chặt lên. Nhưng đột nhiên nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng bức chân gấp gáp. Chị Yến Tống ở bên ngoài hô to. Mày kiếm của lục ly giã nhíu lại càng sâu, ném hướng tình đang treo trên người mình vào bồn tắm, tiện tay mở nước lạnh, sau đó nhanh nhanh chóng chóng, đóng cửa phòng tắm đi ra ngoài. Cánh cửa phòng bị tiểu yến mở ra từ bên ngoài. Cậu Lê! Một bóng dáng xinh đẹp màu đỏ tươi đi về phía anh, thân hình mềm yếu không xương, lắc lư như con rắn nước. Lục ly giã lười biếng ngồi trên ghế sofa, giữa ngón tay có một điếu thuốc dài màu xanh nhạt. Đầu thuốc quấn lửa lập lè trong bóng tối như sáng như tối, giống như đôi mắt sâu thẳng đen tối, không nhìn thấy rõ, của lục ly xã. Tiểu Yến lắc lư cơ thể, dán lên người lục ly xã, mềm giọng nói. Cậu Lê, suốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại chạy đến chỗ của em, đưa người đó đi? Tiểu Yến hờn dỗi cọ sát lên người anh, đôi tay treo chọc thăm dò lồng ngực rắn chắc của anh. Nhưng đôi tay ngọc vẫn chưa chạm vào cơ ngực của lục ly xã đã bị anh lạnh lùng ngăn lại. Anh mỉm cười, lãnh đạm xa cách. "Tiểu Yến, tôi có bệnh thích sạch sẽ." Một câu nói vô cùng nhẹ nhàng nhưng tàn nhẫn giống như dao. Sau đó buông tay cô ta ra. Sắc mặt Tiểu Yến đột nhiên thay đổi.